Mấy ngày sau đó Hân nằm liệt giường Không thiết tha gì ăn uống Bà Mến mặc dù rất thương con Nhưng bà cố gắng nuốt nước mắt vào trong Để an ủi động viên con gái Mày dậy mà ăn một miếng cho có sức Chứ cứ nằm liệt giường thế kia sao được Không có thằng này Thì lấy thằng khác Hả cớ gì mà phải hành hạ bản thân thế con Hân nhìn mẹ Cô lại bắt đầu nước mắt lưng chồng Mẹ cứ để đó Lát con ăn sau Không được, dậy ăn một miếng khi còn đang nóng Mày đang còn trẻ, tương lai đang còn dài Chờ ít bữa nữa khỏe lại coi nộp đơn xin việc mà làm Mẹ nghe mấy bác nói ở trên mấy huyện miền núi Đang tuyển giáo viên đấy Mày lên đó đi dạy ít năm rồi có kinh nghiệm Xin về đây sau cũng được Ai nói vậy mẹ? Hôm qua nghe mấy bác làm trên xã nói Mà mẹ cũng chưa dám hỏi cạn kẽ Mày xem thế nào rồi đi hỏi người ta cho chắc ăn Dạ để ngày mai con đi hỏi xem sao Đang trong thời điểm tuyệt vọng Mà có việc làm ngay lúc này thì tốt biết mấy Hân như được tiếp thêm sức mạnh Cô cố gắng ngồi dậy ăn hết bát cháo để trên bàn Được sự động viên của mẹ và tất cả mọi người Hân đã chút bỏ được hết những nỗi buồn Và bắt đầu một hành trình mới Vì cô có thành tích học tập rất tốt Cộng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đã dễ dàng xin được việc trên một huyện miền núi xa xôi. Ngày cô xách vali đi, bà Mến đã khóc hết nước mắt. Mày đi lên đó nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe con. Cuộc sống ở miền núi không dễ dàng như ở dưới chỗ mình. Có chuyện gì thì phải gọi điện về cho mẹ liền nha. Dạ mẹ cứ yên tâm, khi nào được nghỉ con sẽ về. Mẹ và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hân không dám quay mặt lại nhìn Cô lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt Đang chuẩn bị lăn dài trên má của mình Tạm biệt mọi người Tạm biệt quê hương Đúng như lời mẹ cô nói Ở miền núi cuộc sống của người dân rất khó khăn Chỗ cô bắt đầu đến dạy Đa số là người dân tộc thiểu số Chuyến đi lần này có tất cả ba giáo viên Hai người đã có gia đình Và chỉ mình Hân là đang còn độc thân Đón tiếp Hân cùng mọi người đó là thầy hiệu trưởng Xin chào các bạn Nhà trường chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp các bạn ở nơi đây Dạ chúng em chào thầy Mong thầy giúp đỡ nhiều hơn nữa ạ Màn chào hỏi xong xuôi Hân cùng với hai cô nữa được mời cơm trưa Ăn uống xong xuôi Hân và mọi người được thầy hiệu trưởng dẫn đi tham quan ngôi trường và chỗ ở Hân cảm thấy choáng khi cơ sở vật chất ở nơi đây quá tệ Sao trường mình không sửa sang lại cơ sở vật chất vậy thầy? Thầy hiệu trưởng ngại với Hân và hai người còn lại. Nói thật với các cô, chứ nhà trường cũng cố gắng hết sức rồi. Kinh phí thì có hạn, làm được cái này thì mất cái kia. Học sinh trên này đi học ít lắm. Mặc dù nhà trường đã tuyên truyền vận động rất nhiều, nhưng do lối sống của người dân ở đây nên họ hạn chế cho con em mình theo học. Hân nghe thầy hiệu trưởng nói Cô đã hiểu được phần nào khó khăn của nhà trường Cô cũng hay xem những phóng sự thực tế Nói về những khó khăn vất vả Ở những nơi miền núi hẻo lánh nơi đây Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt Cô mới thật sự cảm thấy xót xa Giờ chúng ta phải kết nối Để xin kinh phí sửa sang lại Chứ như thế này thấy tội các em học sinh lắm thầy ạ Tôi cũng nghĩ đến điều đó Nhưng vì học sinh ít Nên trên sở giáo dục Họ cũng không quan tâm lắm Nói chuyện được một lúc thầy hiệu trưởng cũng xin phép ra về Giờ cũng muộn rồi, các cô đi vào nghỉ ngơi Có gì sáng mai tôi đến sớm phổ biến công việc sau Dạ cảm ơn thầy nhiều Đêm đầu tiên, ở một nơi hoang vu hẻo lánh Hân cảm thấy rất buồn và khó ngủ Cô nhớ nhà, nhớ quê Nhớ những ngày đi làm gia sư bên cạnh bé gạo Đến khi nhớ đến Tuấn và Huyền Cô lại cảm thấy đau lòng Có lẽ suốt cuộc đời này Cô không bao giờ quên được Cái khoảnh khắc đau lòng ngày hôm đó Thấy Hân cứ chở mình liên tục Chị liên đồng nghiệp hỏi Em không ngủ được sao Hân Dạ em xin lỗi Vì đã làm chị thức giấc Có gì đâu chị cũng giống em Nhớ nhà không ngủ được Như em còn độc thân còn đỡ Chứ chị chồng con rồi Nên đi lên đây cũng bất tiện lắm Sao chị không xin gần nhà Mà dạy hả chị Chị cũng muốn nhưng giờ ở dưới chỗ chị Họ cắt giảm biên chế rất nhiều Nên đành phải lên đây đi ra ít năm Dạ mà lên đây thấy cuộc sống khó khăn Không biết chị em mình trụ được bao lâu nhỉ Kệ đến đâu hay đến đó Ở mãi rồi cũng quen thôi em Dạ em cũng hy vọng là thế Giờ chị em mình ngủ lấy sức để ngày mai chiến đấu tiếp Ừ chúc em ngủ ngon Nơi đây toàn núi với rừng nên không khí rất trong lành. Hân và hai chị đi cùng đánh một giấc ngon lành đến sáng. Khi chiếc đồng hồ điểm 6 giờ sáng, ba người vùng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công việc của mình. Hân được thầy hiệu trưởng phân chia cho làm chủ nhiệm lớp 2. Ở đây thiếu giáo viên nên hầu như cô chủ nhiệm là kiêm hết tất cả các môn. Lần đầu tiên bước lên bục giảng, cảm giác của Hân không thể nào diễn tả được. Nhìn xuống phía dưới chỉ có tầm khoảng chục em đi học. Những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên cứ nhìn chăm chăm vào Hân. Cô bắt đầu lên tiếng để trấn an tinh thần cho học sinh của mình. Cô chào các em. Cô tên là Hân. Từ hôm nay trở đi cô sẽ về dạy các em nhé. Những giọng nói rời rạc được phát ra từ phía dưới. Dạ. Buổi đầu tiên đứng lớp, Hân không dạy gì nhiều, chủ yếu làm quen với các em học sinh. Nghe nói ở đây đa số là giáo viên ở dưới xuôi lên đây dạy, có một số thì được điều về lại trường cũ của họ, còn có một số không chịu được cuộc sống thiếu thố nơi đây nên đã viết đơn xin nghỉ việc. Vì thế ngôi trường này luôn trong tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng và thiếu luôn cả học sinh đến lớp. Qua ngày hôm sau, số học sinh đến lớp giảm dần, Hân vô cùng lo lắng, cô đem chuyện này nói lại với thầy hiệu trưởng ạ thưa thầy, không biết vì lý do gì mà học sinh đi học ít quá nhỉ? Thầy hiệu trưởng thở dài đáp lại lời Hân Ở đây là vậy đó cô Có nhiều khi trong lớp chỉ có duy nhất một em học sinh cũng phải dạy Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nương rẫy Bố mẹ đi làm không ai ở nhà cơm nước trông em Bắt buộc các em phải nghỉ học để ở nhà phụ với bố mẹ Hân đã hiểu Cô cảm thấy xót xa và thương cho những em nhỏ nơi đây Có đầy đủ danh sách các học sinh Hân bắt đầu hành trình đi thuyết phục phụ huynh Tìm con chữ cho học sinh của mình Mới đầu họ nhìn thấy Hân Họ không thèm nhìn Cũng không muốn trả lời Nhưng với sự kiên trì của mình Cô đã tiếp cận và nói chuyện được với họ Dạ thưa các anh chị Mọi người có thể cho em Đến trường học thường xuyên Dùng cô giáo được không ạ Chúng nó đi học thì ai ở nhà trông em Ai ở nhà cơm nước cho chúng tôi đi kiếm cây ăn Hân đã lường trước được chuyện này nên đã bàn với thầy hiệu trường và các giáo viên trong trường là tạo điều kiện cho các em được đến trường. Dạ các em có thể đưa em của mình đến trường học luôn. Cơm nước các thầy cô giáo trong trường sẽ nấu cho các em ăn luôn ạ. Mọi người nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc. Cô giáo nói có thật không? Dạ thật. Mọi người cứ tin tưởng vào cô giáo nhé. Tất cả gật đầu đồng ý. Chúng tôi đồng ý cho bọn nhỏ đi học. Hân mừng rỡ cảm ơn dối rít Dạ tôi cảm ơn mọi người rất nhiều Từ lần đó trở đi Lớp học nào trong trường cũng đông học sinh Tiếng cô giáo giảng bài Tiếng các em đọc chữ vang cả một vùng trời Những em bé theo anh chị đến lớp Nằm ngủ ngon lành ở một góc Nhìn những cảnh này Hân vừa thương vừa hạnh phúc Học sinh ở đây tuy nghèo khổ Nhưng lại rất hiểu chuyện và ham học Có một điều làm Hân chăn trở mãi Là muốn sửa sang lại cơ sở vật chất của trường Để cho các em có được chỗ ngồi học đàng hoàng ấm áp Khi trời mưa gió Hân bắt đầu tìm hiểu Và cùng với các thầy cô giáo trong trường Là một phóng sự thực tế về nơi trường cô đang dạy Phóng sự được rất nhiều đông đảo mọi người quan tâm Các mạnh thường quân từ xa cho đến gần Ai cũng thương và mở rộng tấm lòng góp mỗi người một ít Nhằm cải thiện đời sống cho các em học sinh nơi đây Tại Sài Gòn Trong một lần ngồi xem tivi Thấy có phóng sự thực tế Nói về những nơi khó khăn ở vùng cao Quang chăm chú ngồi xem Anh cố tình gọi bé gạo xuống xem cùng Đến đoạn hân cùng các cô giáo trả lời phỏng vấn Khi đó bé gạo mới reo lên Ba ơi cô giáo hân kìa Nghe con gái nói Quang mở to mắt để nhìn Đúng là hân thật Quang lầm bẩm trong miệng Cô ấy nói là về cưới chồng rồi Sao lại lên đó dậy nhỉ? Anh với lấy điện thoại trên bàn Rồi gọi cho trợ lý của mình Một tuần sau Hân và mọi người vui mừng Vì đã nhận được một tin cực vui Từ thầy hiệu trưởng Tôi thông báo cho mọi người biết Một tin rất là vui Có một vị mạnh thường quân giấu tên Đồng ý bỏ toàn bộ chi phí Xây lại trường học cho chúng ta Ngoài ra họ còn tài trợ sữa Và các dụng cụ học tập Cho các em trong vòng mấy năm tới Đúng là không có hạnh phúc gì bằng Vậy là ước mơ của Hân đã trở thành sự thật Thật là tuyệt vời phải không thầy Nhờ thầy chuyển lời cảm ơn của chúng em Đến vị mạnh thường quân ấy với nhé Tất nhiên rồi Tôi nghĩ người có công lớn nhất là cô giáo Hân đó Hân nhản miệng cười ngại ngùng Thầy nói vậy làm em ngại Ở đây ai cũng cố gắng hết mình Để có được như ngày hôm nay Với sự giúp sức của tất cả phụ huynh Và đội ngũ xây dựng chuyên nghiệp Chỉ trong vòng mấy tháng Một ngôi trường mới tinh sạch đẹp được dựng lên Ai nhìn thấy cũng vui Cũng hạnh phúc Hân đang ngước con mắt lên nhìn mọi thứ Thì ở đằng sau Một giọng nói quen thuộc được cất lên Cô giáo Hân Hân ngạc nhiên quay lại Đó là Quang Anh giản dị trong chiếc áo thun và quần jean Nhìn anh đẹp trai trẻ trung hơn So với ngày trước ở nhà Anh, anh Quang Sao anh lại ở đây Công ty tôi nhận công trình ở đây Nên tôi lên đây để làm việc Thật bất ngờ khi lại gặp được cô ở đây Cô lên đây dạy lâu chưa Dạ về quê là tôi lên đây dạy luôn Thế dạo này bé gạo có khỏe và ngoan không anh Nó ngoan lắm Cứ nhắc cô suốt à Dạ tôi cũng nhớ con bé Không biết khi nào mới được gặp lại đây Có gì đâu Cô vào Sài Gòn một chuyến là gặp được thôi Tôi cũng biết vậy Nhưng vì công việc nên chưa có thời gian Hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi Hân ngỏ ý muốn đưa Quang về tham quan chỗ ở của mình. Anh có muốn đi về phòng tôi uống ly nước không? Có chứ. Vậy mời anh. Nhìn căn phòng đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ, Quang mới hỏi Hân. Cô dạy ở đây chắc vất vả lắm nhỉ? Dạ mới đầu thì cũng hơi khó khăn một chút, nhưng giờ quen rồi nên thấy bình thường. Mà tôi nghe nói cô về lấy chồng sao tự nhiên lại lên chỗ này đi dạy vậy? Nhắc đến chồng Hai mắt của cô bắt đầu đẫm lệ Dạ do một số nguyên nhân Nên tôi và anh ấy đã chia tay Quang hiểu được nỗi lòng Của Hân ngay lúc này Thôi cô đừng buồn nữa Duyên số là do trời định Nếu không có duyên ắt sẽ không có nợ Dạ tôi cũng nghĩ vậy Nên cũng chẳng buồn phiền gì Giờ lên đây làm cảm thấy tinh thần Rất vui vẻ thoải mái Không phải lo nghĩ đến cuộc sống sâu bồ Vậy thì tốt quá rồi còn gì Cuộc sống còn dài tương lai còn rộng mở Cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo là được Dạ tôi cảm ơn anh Vì đã cho những lời khuyên chân thành Dự định lần này của Quang sẽ ở lại trên này rất lâu Một phần vì công việc Phần còn lại là vì hân Từ bữa biết cô ở đây Anh luôn ấp ủ những dự định cho kế hoạch chiếm trái tim người đẹp Cứ tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau Ai ngờ ông trời còn thương tình cho anh thêm một lần nữa gặp cô. Vì là ở gần nhau nên Quang thường xuyên chạy qua chạy lại giúp đỡ cho Hân được rất nhiều việc. Các thầy cô giáo ở trong trường ai cũng ra sức đẩy thuyền ghép đôi cho Hân và Quang. Cô giáo Hân thật may mắn khi có một người đàn ông tuyệt vời ở bên cạnh. Hãy cho anh ấy một cơ hội đi. Hân cười nhẹ lên tiếng giải thích. Mọi người hiểu lầm rồi. Anh ấy là phụ huynh của bé hồi trước em đi làm gia sư Thời còn đi học ấy Giờ anh ấy lên đây làm việc Nên mới gặp lại nhau Chứ không có gì cả đâu Cô giáo Hân cứ khéo dấu Chúng tôi nhìn qua là biết cậu ấy Có tình ý với cô rồi Ngay mọi người nói Hân cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa Cô có cố gắng giải thích thế nào Thì mọi người cũng chẳng bao giờ chịu hiểu Vì trong đầu họ luôn nghĩ Cô và Quang là một đôi Anh chị cứ trêu như vậy rồi anh ấy lại sợ chạy mất dép bây giờ. Một người trong số đó vui tính nói xen vào Tôi mà chưa có vợ là tôi tán cô Hân liền luôn. Tôi đảm bảo với cô chẳng có ai dám từ chối một người con gái đẹp người đẹp nét như cô cả. Hai má của Hân ửng hồng lên khi được mọi người khen. Anh cứ nói quá lên làm em ngại ai họ nghe thấy lại cười cho bây giờ. Đứng ở một góc quan sát Quang cảm thấy rất vui vì được ở gần Hân. Từ khi diễm bỏ đi dường như trái tim anh đã dần khép lại. Phụ nữ vây quanh không thiếu gì nhưng anh chưa từng có cảm tình cũng chưa từng rung động với bất kỳ ai. Nhưng cho đến một ngày được gặp Hân bỗng trái tim lạnh giá của anh như được rời ấm lại. Một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong con người Quang và anh gọi đó là tình yêu đơn phương. Bởi từ lâu Anh biết Hân đã có người yêu Và sẽ về làm đám cưới Biết là không còn cơ hội Nhưng anh luôn mong muốn một ngày nào đó Sẽ được gặp lại cô Giúp đỡ cô Theo một cách riêng của mình Ngày tiếp ngày trôi qua Mối quan hệ giữa Quang và Hân Chỉ nằm ở mức bạn bè Hân lúc nào cũng xem Quang Như một người bạn Người anh trai đáng quý Vì thế cô chẳng bao giờ suy nghĩ Cứ vô tư đón nhận sự giúp đỡ từ anh Rồi đến một ngày mẹ Hân gọi điện thoại lên Và dục cô về nhà gấp Hân ơi khỏe không Con có sắp xếp về nhà một chuyến được không Để làm gì hả mẹ Con đang làm trên này sao về được Chuyện là bác chủ tịch xã Có một cậu con trai Mới đi du học về Bác ấy muốn cho hai đứa tìm hiểu nhau Mẹ thấy đây là cơ hội tốt mày về xem thử Lỡ hợp nhau lại vẹn cả đôi đường Chẳng là mấy lần bà mến Lên thăm con gái Thấy cuộc sống khó khăn vất vả Cộng với việc không có đàn ông Độc thân Nên bà mến rất lo Tương lai sau này của Hân sẽ có khả năng bị ấy chồng Hễ có đám nào tốt Là bà lại gọi điện dục cô về Nhưng lần nào Hân cũng viện đủ Mọi lý do để từ chối Lần này cũng vậy cô vừa nghe là đã không thích Nên từ chối thẳng luôn Con không về đâu mẹ Nhà mình nghèo đâu dám mơ mộng Đến con nhà giàu như bác chủ tịch Thời đại nào rồi mà còn đi xem mắt là mai làm mối Lỡ con về họ chê chẳng phải là quê mặt không Mà người ta đi du học về thiếu gì người Mà họ lại chọn con chứ Giọng bà mến lanh lành ở đầu dây bên kia lên tiếng giải thích Mày không hiểu gì hết Gia đình bác ấy là gia đình có ăn có học Nên họ cũng phải tìm được đứa con dâu xứng đôi vừa lứa Bác ấy biết rõ mày có ăn có học đàng hoàng Nên bác ấy mới mở lời Chứ như người khác làm gì có cơ hội Mặc dù là vậy, nhưng con đã lỡ một lần đò. Chắc chắn họ sẽ không chịu đâu. Mẹ đừng tốn công tốn sức làm gì cho mệt. Cái con nhỏ này, suốt ngày cứ nhắc đến chuyện đâu đâu. Lỡ đâu mà lỡ mày đã ăn chung ngủ chung với người ta đâu mà sợ. Với lại cả làng này ai mà chẳng biết chuyện đó là do thằng Tuấn gây ra. Hân cũng chẳng biết nói gì, đành bất lực im lặng nghe mẹ nói. Thế nhé, liệu mà xin về sớm sớm để mẹ còn sắp xếp? Vậy mà xem được thì tiến tới Chứ mẹ không ép mày lấy ngay đâu mà sợ Mẹ làm vậy tự nhiên con thấy mình mất giá quá trời Mày suy nghĩ quá nhiều rồi đó Mẹ tắt máy đây Coi mà sắp xếp để về nhé Nói xong bà mến tắt máy cái rụp Khiến cho Hân không kịp nói được gì Tuy trong lòng không muốn Nhưng cô biết tính mẹ Nếu không về nhất định bà ấy sẽ lên tận nơi Ở đây đường xá xa xôi hẻo lánh Mẹ đi một mình đội xương đội gió Lại làm khổ mẹ thêm Qua bao ngày suy nghĩ Hân đã quyết định xin thầy hiệu trưởng Nghỉ dậy một tuần để về nhà Chẳng thể trách được mẹ Vì những việc đó Tất cả bái làm đều vì cô Bốn năm trời mẹ còng lưng nuôi cô ăn học Cô chưa kịp báo hiếu cho mẹ được ngày nào Mà còn là mẹ phải lo lắng Vì cô hơn Đang ngồi xếp đồ bỏ vào vali Thì đúng lúc quang tới Cô xếp quần áo đi đâu vậy Dạ tôi về quê Ở quê có chuyện gì sao Hân thật thà nên nói cho anh biết Dạ mẹ tôi bắt về coi mắt để lấy chồng Quang ngạc nhiên Sao vậy Thời đại nào rồi mà còn có kiểu coi mắt như vậy Hân xua tay giải thích Ý là không phải coi mắt theo kiểu ngày xưa Mà đây là về gặp mặt qua lại cho vui Cho biết mặt nhau ấy mà Quang bắt đầu thấy lo lắng Cho tôi về cùng cô được không Hân cười Trời đất Anh về theo tôi làm gì Dân làng họ lại nghĩ sai Về mối quan hệ giữa tôi và anh Lại khổ thêm nữa Kệ cho họ nghĩ có sao đâu Tôi về nhà cô với tư cách là một người bạn Không được Mẹ tôi sẽ không chịu đâu Tôi không muốn làm cho mẹ buồn thêm nữa Vậy cô muốn về lấy chồng thật sao Cũng chưa biết nữa Nếu thế hợp cứ lấy đại cho mẹ yên lòng Quang nhăn mặt Lấy đại là sao Hôn nhân là chuyện cả đời, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi mất niềm tin vào đàn ông rồi, nên cũng hơi khó. Nếu có lấy thì vì mẹ, chứ nhất định không bao giờ có tình yêu ở đây. Quang cảm thấy thương Hân, anh không dám mở lời để thổ lộ tình cảm của mình cho cô nghe. Vì anh cũng đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân, và giờ đây là người đã có một đứa con. Liệu nói ra cô có dễ dàng chấp nhận một người như anh không? Cô Hân này, tôi... Tôi có chuyện muốn nói Chuyện gì vậy anh Tôi tôi Quang định nói thì vô tình điện thoại Của Hân đổ chuông là số nhà xe gọi Alo tôi Hân nghe đây ạ Đầu dây bên kia trả lời lại Có phải cô là người hồi tối đặt xe không Giờ xe chạy sớm hơn một tiếng Cô nhanh ra đi cho kịp giờ nhé Dạ dạ đúng Tôi ra liền luôn Quang thấy cô thả điện thoại xuống Vội hỏi liền luôn Ai gọi cô vậy Dạ nhà xe gọi Thôi tôi đi cho kịp giờ Hẹn gặp lại anh sau Để tôi chở cô đi Sẵn tôi có xe đây Thôi ngại lắm tôi đi xe máy ra cũng được Không sao tôi giờ đang rảnh mà Dạ nếu vậy thì làm phiền anh một chút Ra đến nơi Hân cảm ơn Quang dối dít Cảm ơn anh tôi đi đây Cô về cẩn thận nhé Hân vô tư quay lại cười Mà không biết trong lòng Quang Đang rất đau lòng Khi nhìn thấy cô leo lên xe Hân về đến nơi Trời cũng vừa chập tối Bà mến thấy con gái về Thì mừng như bắt được vàng Mày về rồi hả Hân Nhanh vào tắm rửa Mẹ đang nấu cháo thịt gà Dạ Bởi vì đi đường xa mệt Nên Hân đặt lưng xuống Là ngủ một giấc ngon lành đến sáng Nghe tiếng nói cười ở bên ngoài Hân chợt tỉnh giấc Hóa ra là mấy bác hàng xóm Nghe tin cô về nên sang chơi Cháu chào các bác Vừa nhìn thấy Hân mọi người vui vẻ hỏi thăm Ái trà lâu lắm không gặp Mà thấy cháu đẹp hẳn ra Giờ trở thành cô giáo Nên được lên hẳn tv cơ đấy Các bác cứ treo cháu Làm cháu ngại Cuộc nói chuyện vui vẻ bỗng bị cắt ngang Bởi một người đi xe máy đứng ngoài cổng gọi vào Cho cháu hỏi Đây có phải là nhà cô giáo Hân không ạ Hân ngạc nhiên Cô đi ra xem thử Dạ đúng tôi là Hân Anh là ai mà đến tìm tôi vậy? Người thanh niên ấy mừng quá nên xuống xe trả lời lại Tôi là Hoàng Tôi được mọi người giới thiệu nên đến nhà chơi cho vui Anh ta nói ra là Hân đã biết được là ai Đúng là người đi du học về nhìn khác hẳn Anh ta đẹp trai, ăn nói nhã nhặn Nhìn rất khác biệt so với thanh niên ở quê Dạ mời anh vào nhà chơi uống nước Các bác hàng xóm thấy có khách nên cũng đi về Còn bà Mến từ trong nhà đi ra thì vui vẻ nói cười. Cháu là Hoàng, con bác tính chủ tịch xã mình phải không? Dạ phải, sao bác giỏi biết vậy à? Ôi, cháu giống bố như đúc, nhìn là nhận ra ngay. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Tuy là khách mới đến lần đầu nhưng Hoàng lại rất tự nhiên. Anh ta không ngại ngần gì cả, đồng ý ở lại dùng cơm trưa cùng gia đình Hân. Trong lúc ngồi ăn cơm, Hoàng cứ đưa con mắt nhìn lén Hân. Có lẽ anh ta đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên ấy Còn cô Hân chẳng có tí cảm xúc nào Đối với anh ta cả Tới đến bà mến ngồi lại nói chuyện với Hân Hân này Cái cậu hoàng đó nhìn được phết nhỉ Hồi nãy bác tính gọi điện sang Bảo cậu ấy khen con nước nở đấy Con cũng chịu anh ta luôn Mới gặp lần đầu và đã khen rồi là sao Thì người ta thích Thì người ta khen thôi Chứ có gì đâu mà lạ Nhưng con không thích Con chỉ xin được nghỉ đúng một tuần hết là con đi dậy trở lại đó mẹ tính sao thì tính một người đàn ông xuất sắc như vậy mà mày còn chê là sao mày tính không lấy chồng rồi ở giá cả đời hả con mẹ yên tâm khi nào con tìm được người thích hợp con sẽ lấy không phải là mẹ lo lắng việc con bị ấy chồng mà mẹ thấy cậu hoàng đó rất được gia đình lại ra giáo nề nếp con về đó làm dâu nhất định sẽ sướng tấm thân con hiểu được lời mẹ nói Nhưng con muốn tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định Hình thức bên ngoài không thể đánh giá được một con người đâu mẹ Nếu con và anh ta có duyên Nhất định sẽ trở thành một đôi Mẹ không phải lo gì hết Nhìn con gái quyết đoán như thế Bà mến cũng không thể làm khác được Bà cũng sợ con gái tìm hiểu chưa kỹ Rồi lấy về được xăm ba bữa Lại kéo nhau ra tòa Khi đó lại khổ hơn Tùy mày thôi Mẹ thì cũng chỉ muốn tốt cho mày Nhưng tính mày đã quyết thì mẹ cũng không ép Dạ con cảm ơn vì mẹ đã hiểu cho con Ở trên này Quang nóng ruột cứ đi qua đi lại trong phòng Điện thoại cầm lên lại thả xuống Anh rất muốn gọi cho Hân Nhưng lại không biết lấy lý do gì để nói chuyện Sau một hồi suy nghĩ Quang đã quyết định bấm số gọi Nhưng ở đầu dây bên kia vang lên là số điện thoại không liên lạc được Quang bắt đầu thấy lo lắng Anh sợ là Hân về nhà sẽ đồng ý cưới chồng thì cơ hội để anh ở gần cô sẽ không còn nữa. Chẳng cần suy nghĩ Quang đi ra lái xe chạy thẳng về địa chỉ của nhà Hân. Lúc Hân leo lên xe để trở lại trường thì cũng là lúc Quang lái xe về đến cổng. Bà Mến ở trong nhìn ra thấy chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đang đậu trước cửa nhà mình bà vô cùng ngạc nhiên. Quang bước từ trên xe xuống đi lại hỏi Dạ cho cháu hỏi Đây có phải là nhà của cô giáo Hân không ạ? Đúng vậy, cậu là ai Mà lại biết con gái tôi Dạ cháu là bạn của cô giáo Hân Phiền bác cho cháu hỏi là cô giáo Hân có ở nhà không ạ? Nhìn quang một lượt từ trên xuống dưới Bà Mến nhao mắt trả lời Nó vừa mới lên xe trở lại trường Mà cậu người ở đâu từ nơi nào tới? Dạ cháu ở trong Sài Gòn ra Cháu là bên công ty xây dựng Hiện cháu đang làm mấy công trình ở trên chỗ cô giáo Hân dạy đó bác À ra thế mời cậu vào nhà uống nước Dạ thôi cháu xin phép bác cháu đi luôn Bữa khác có thời gian cháu ghé Vậy chào cậu nhé mà cậu tên gì nhỉ Dạ cháu tên Quang Khi Quang rời đi bà Mến cứ đứng nhìn theo mãi Sao con bé Hân chẳng bao giờ nhắc đến cậu ta nhỉ Về đây tìm chắc cũng phải có lý do chứ Còn Quang anh cảm thấy vui khi Hân đã quay trở lại Không biết là cô nghĩ về anh như thế nào Nhưng ít ra cô chưa lấy chồng Anh còn có cơ hội để ở bên cạnh Tối đó Hân đang loay hoay với đống đổ của mình Thì chuông điện thoại lại vang lên Alo, tôi nghe ạ Cô Sáu Hân đã về trường chưa hay còn ở quê? Dạ tôi mới lên hôm nay Vậy sao hồi sáng tôi gọi mà không được? Dạ chắc sau máy tôi bị chập Nên lúc được lúc không ấy mà Vậy à Giờ tôi sang chơi một xíu được không Nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm Nên Hân không nghĩ ngợi gì Mà lên tiếng đồng ý Dạ anh qua chơi cho vui Đúng 15 phút sau Quang có mặt Cô giáo Hân kỳ ghê Lên đây mà không nỡ lòng nào gọi cho tôi một cuộc điện thoại Hân ngại ngùng nhìn Quang Dạ dạ tôi nghĩ là Không cần thiết nên thôi Tôi cứ tưởng cô giáo Hân về lấy chồng rồi chứ Đâu có người như tôi thì chẳng ai thèm lấy đâu Vậy để tôi lấy cho được không? Lời của Quang vừa nói ra Đủ để cho Hân nghe thấy Nhưng cô giả bộ không để ý đến Mà lảng tránh sang chuyện khác Bé gạo có hay gọi điện lên không anh? Ngày nào nó cũng gọi cô à Nó cứ toàn đòi xin lên đây ở thôi Vậy giờ nó ở với mẹ Hay là với chị giúp việc? Trên gương mặt Quang thoáng buồn Vì câu hỏi của Hân Nó không chịu ở với mẹ Hiện tại giờ nó đang ở với ông bà nội Dạ vậy cũng được Anh đi làm xa thế này cũng đỡ lo Một thời gian sau Cô giáo Hân có người tìm nè Hân ngạc nhiên khi thấy Hoàng Chào Hân Ôi sao anh biết em ở đây mà lên thăm Anh xin địa chỉ ở chỗ mẹ của em Vì chúng tiếng sét ái tình của Hân Nên Hoàng đã đưa ra một quyết định táo bạo Là sẽ xin lên đây làm việc Để ở gần hơn hơn Từ nay trở đi anh sẽ làm việc ở đây Hân mở to mắt ra nhìn Hoàng Anh lên đây làm Em nghe có nhầm không Không nhầm đâu Anh cũng muốn được như em Góp một chút sức mình giúp đỡ cho các em nhỏ Và người dân ở nơi đây Hân cảm thấy quý Hoàng Vì sự nhiệt huyết tuổi trẻ Vậy thì tuyệt quá rồi anh Từ lần đó trở đi Hoàng và Hân đi đâu cũng có nhau Hai người đã làm rất nhiều việc tốt Cải thiện đời sống cho bà con ở đây Nhìn Hân và Hoàng đẹp đôi sánh bước bên nhau Khiến cho Quang phải chạy lòng Mặc dù anh là người thành đạt giàu có Nhưng so với Hoàng Anh còn thua kém rất nhiều Anh vừa già lại vừa có một đời vợ Liệu có xứng đáng với Hân? Sau bao ngày suy nghĩ Anh quyết định thổ lộ lòng mình cho Hân biết Thà nói ra một lần Còn hơn giữ ở trong lòng rất khó chịu Nếu Hân tử chối Anh cũng chấp nhận sự thật Mà rời xa cô nhường chỗ cho những người tốt hơn Ở bên cạnh cô Nói là làm Quang gọi điện thoại hẹn Hân ra để nói chuyện Anh Quang gặp em có chuyện gì không? ngay Hân hỏi Quang lúng túng trả lời Tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô Chuyện gì mà nhìn mặt anh Quang căng thẳng thế kia Quang nở một nụ cười hiền hậu Nhìn tôi căng thẳng lắm sao Anh còn hỏi nữa Mặt mũi đỏ hết rồi kìa Quang ngại ngùng đưa tay lên sờ vào má Cây giây phút đáng yêu đó Khiến cho tim Hân bỗng bồi hồi sao xuyến Quang không giống với Tuấn Cũng chẳng giống với Hoàng Anh thuộc kiểu đàn ông chín chắn thành đạt Anh luôn tạo cảm giác an toàn Cho người đối diện Có chuyện gì anh mau nói đi Tôi đứng chờ hồi nãy đến giờ rồi nè Nghe Hân dục Quang lúng túng không biết Phải bắt đầu câu chuyện từ đâu Cô, cô Hân thấy tôi là người thế nào Hân lấy tay che miệng cười duyên Sao anh lại hỏi vậy Thì tôi hỏi để biết cô nghĩ về tôi như thế nào thôi Anh rất tốt Lại còn đẹp trai nữa Chỉ vậy thôi sao Hân vô tư trả lời Để về tôi nghĩ thêm nữa rồi Nói cho anh biết sau Không để tuyệt mất cơ hội hiếm có này Quang nhanh miệng nói thêm Thật ra tôi, tôi rất thích cô Tôi lên đây làm là cũng vì cô. Nếu tôi nói ra có gì không phải mong cô bỏ qua nhé. Tính tôi thật thà nghĩ sao tôi nói vậy. Hân tá hỏa vì lời tỏ tình của Quang. Chuyện này cô chưa từng nghĩ đến. Cô cứ nghĩ là chỗ quen biết nên hai bên qua lại giúp đỡ nhau vậy thôi. Anh đừng đùa như vậy không vui đâu. Tôi có đùa đâu. Tôi nói thật lòng mình. Tôi đã thích em từ khi mà em đang dạy học bé gạo. Khi đó tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để ở bên cạnh em. Nhưng sau khi biết em vẫn còn độc thân nên tôi đã lấy hết can đảm để lên đây cùng với em. Hân im lặng. Cô cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này cho Quang hiểu lòng mình. Nói thật yêu chắc có lẽ là chưa. Nhưng một chút cảm tình thì Hân vẫn luôn dành cho anh. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau nên không thể đi chung đường được. Em chê tôi Đã từng có một đời vợ sao? Sao anh lại suy nghĩ như vậy? Tại vì tôi chưa muốn dành tình cảm cho bất kỳ ai thôi. Tôi biết em đã từng bị tổn thương. Nhưng em hãy mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm của tôi. Thêm một lần nữa được không? Xin lỗi anh, trái tim tôi chưa sẵn sàng. Anh hãy để tình cảm đó dành cho một người thật lòng yêu anh nhé. Câu trả lời của Hân khiến Trong Quang buồn man mác. Vậy thì tôi sẽ chờ cho đến khi em chấp nhận tôi. Từ lần mà Quang tỏ tình xong, tự nhiên Hân cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với anh. Cô thường lảng tránh khiến cho Quang cảm thấy rất buồn. Hôm nay Quang lại lên chỗ Hân, anh không đi ô tô mà muốn đi xe máy cho tiện. Đang đi giữa đường bỗng từ đâu tới một anh chàng thanh niên đang mới đi học xe máy, đâm thẳng vào người Quang. Vụ tai nạn khiến cho Quang bất tỉnh, anh nhanh chóng được người dân đưa đi bệnh viện. Còn Hân cô đang coi lại giao án để chuẩn bị buổi chiều lên lớp Vỗng từ ngoài cửa chị đồng nghiệp chạy vào báo Ê Hân chị nghe nói là anh Quang lên thăm em Mà bị tai nạn xe máy nặng lắm Mọi người đưa xuống bệnh viện huyện cấp cứu rồi Hân nghe mà bùn rủn chân tay Trời đất anh ấy bị lúc nào vậy chị Mới hồi nãy chị nghe tin và báo cho em liền luôn Hân chẳng cần suy nghĩ nên dặn chị bạn Chiều nay chị có lên lớp không? Chị xạy thay cho em với nha Ừ lát nữa gọi cho thầy hiệu trưởng Để thầy sắp xếp Dạ em biết rồi Tự nhiên nghe Quang bị tai nạn Mà tim cô đau nhói Cô nhanh chóng bắt xe đi xuống bệnh viện Vừa thấy cô Một người quen của Quang đã nhận ra Cô giáo hân đến rồi sao Dạ tình hình của anh ấy sao rồi Tôi cũng không biết Bác sĩ đang cấp cứu ở trong Một lát sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Hân sợ hãi đi lại hỏi Anh ấy sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ lo lắng trả lời Tình hình của anh ấy không được ổn Anh ấy mất máu quá nhiều Chúng tôi đang tiến hành truyền máu Ai cũng hết hồn hết vía Lo cho tính mạng của Quang Dạ nhờ bác sĩ giúp đỡ anh ấy với ạ Tất nhiên rồi Mọi người đừng quá lo lắng Hân sốt ruột đi qua đi lại Trước cửa phòng cấp cứu Lâu lâu cô lại chắp tay lên cầu nguyện Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm Chúc mừng gia đình Ngày bác sĩ nói Tất cả như vỡ hòa trong hạnh phúc Đúng là ranh giới giữa cây sống và chết Rất mong manh Cảm ơn bác sĩ rất nhiều Tuy đã qua cơn nguy hiểm Nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh Chắc phải ít ngày nữa anh ấy mới tỉnh lại được Dạ chúng tôi biết rồi ạ Mấy ngày quang nằm viện Là từng ấy ngày hân ở bên cạnh anh Mặc dù không là gì của nhau Nhưng cô không đành lòng bỏ mặc anh một mình Ở trong bệnh viện Đã hai ngày chưa qua Mà Quang vẫn chưa tỉnh lại Hân thật sự vô cùng lo lắng Bác sĩ ơi Sao anh ấy lâu tỉnh lại như vậy Cô yên tâm Anh ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi Dạ Đến tối khi đang lấy khăn lau mặt cho Quang Thì Hân nghe tiếng gọi Nước cho tôi một miếng nước Hân vui mừng lấy tay quang mà lay mạnh Anh tỉnh rồi sao Anh làm cho tôi lo quá trời Sao tôi lại ở đây Đã có chuyện gì xảy ra sao Anh bị tai nạn May mắn là ông trời phù hộ Nên đã tai qua nạn khỏi đấy Quang ngại Hân nói Thì ngơ ngác mở to mắt ra nhìn Thế em ở bên cạnh tôi Từ bữa hôm đến giờ sao Hân gật đầu Anh đừng suy nghĩ gì cả Tại, tại tôi thấy anh ở một mình không ai chăm sóc Nên tôi xin nghỉ dậy mấy ngày ở lại đây với anh Hân vừa nói xong thì Quang nhăn mặt kêu đau Á đau quá Hân lo lắng Anh đau ở chỗ nào để tôi đi gọi bác sĩ Quang kéo tay Hân dí sát xuống người mình Đau chỗ này nè tôi đau lắm luôn Khoảng cách chạm mặt với Quang rất gần Nên Hân cảm thấy rất ngại Tiếp xúc với anh lâu ngày như vậy Bây giờ cô mới nhìn rõ mặt mũi người đàn ông này. Anh có sống mũi cao, hàng chân mày rậm, nước da ngăm đen, nhìn rất đẹp trai. Hân như bị thôi miên với vẻ đẹp đầy vẻ nam tính ấy. Em đang suy nghĩ gì vậy? Nghe anh hỏi, Hân giật mình quay về hiện tại, nhìn về mặt bối rối nhưng có phần đáng yêu của Hân. Quàng không chịu nổi liền kéo cô xuống sát và hôn vào đôi môi trúng chím của cô. Như có một luồng điện chạy qua người, Hân cảm thấy rất dễ chịu với nụ hôn mãnh liệt ấy. Nhưng nhớ ra điều gì, Hân liền lấy tay để Quang ra khỏi người mình. Anh, anh làm gì vậy? Lỡ mọi người nhìn thấy thì sao? Có ai đâu mà nhìn thấy chứ? Anh yêu em, Hân à? Quang không có kiểu tỏ tình hoa lá giống như Tuấn hồi trước, nhưng trong từng lời nói của anh đều chứa đựng một sự chân thành khiến cho trái tim Hân thổn thức. Chúng ta yêu nhau được sao Câu hỏi đầy vẻ ngây ngô của Hân Làm cho Tuấn bật cười Yêu được chứ Chỉ cần em đồng ý thôi Hai má của Hân ửng hồng lên Tôi... tôi... Em phải đổi cách xưng hô lại ngay bây giờ nhé Tình yêu là vậy Nó sẽ đến một cách bất ngờ Mà chúng ta không thể biết trước được Đúng là duyên số đã cho Quang và Hân Được ở bên nhau Mấy ngày sau Quang được ra viện Mặc dù không công khai Nhưng mọi người ai cũng biết Hai người họ là một cặp xứng đôi vừa lứa Theo thời gian tình yêu của Quang và Hân Sinh sôi nảy nở Quang thuộc kiểu người ít nói làm nhiều Nên khiến cho Hân cảm thấy an toàn Khi ở bên cạnh Anh muốn rước nàng về dinh Nên đã chủ động ngỏ lời Hân Hân này Anh muốn được về nhà để ra mắt mẹ của em Hân sợ hãi Em... Em sợ mẹ sẽ không đồng ý. Sao em biết là mẹ không đồng ý? Chúng ta phải về nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Em sắp xếp đi. Ít ngày nữa anh chở em về nhé. Dạ anh. Ở quê nhà Hân, bà Mến đang ngồi thái rau lợn thì thấy thằng Tý đi từ ngoài cửa vào theo sau là một người phụ nữ. Mẹ ơi, có chị này muốn gặp mẹ. Ngước lên thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình vừa xinh đẹp lại ăn mặc sang trọng, bà mến rất ngạc nhiên. Cô là ai đến tìm tôi có việc gì? Dạ chào bác, cháu tên là Diễm, cháu từ Sài Gòn bay ra đây có chuyện muốn nói với bác. Bà mến cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai. Hình như tôi và cô không quen nhau. Dạ đúng vậy, đây là lần đầu cháu đến đây. Bà mến biết là có chuyện nên vào trong rửa tay chân rồi đi ra mời Diễm đi lại bàn ngồi. Mời cô lại bàn ngồi uống nước nói chuyện. Dạ cháu cảm ơn bác. Bà Mến với ấm nước trên bàn vừa rót vừa nói chuyện. Hôm nay cô đến đây gặp tôi là có chuyện gì? Dạ thật sự cháu cũng không muốn đến đây gặp bác làm gì cho xấu hổ. Nhưng vì hạnh phúc của con gái và gia đình nên qua nhiều đêm suy nghĩ cháu đã quyết định đến đây để nói chuyện. Nếu cháu có nói gì sai mong bác hãy bỏ qua cho cháu nhé. Bà Mến bắt đầu thấy lo lắng. Có chuyện gì cô cứ đi thẳng vào vấn đề, tôi đang lắng nghe. Dạ cháu sẽ nói, chuyện là con gái bác bây giờ đang quen và yêu chồng cũ của cháu. Ngay đến đây bà mến bỗng tá hỏa, hai chân bà du lên bẩn bật, hàng chân mày bà bắt đầu nhíu lại. Cô nói chuyện mà tôi nghe không hiểu, con hân nhà tôi, nó đang đi dậy ở trên huyện miền núi, thì làm sao yêu được chồng cũ của cô chứ? Dạ chồng cháu là giám đốc xây dựng. Anh ấy hiện cũng đang nhận công trình ở trên chỗ dạy của con gái bác Bà Mến đã nhớ và bắt đầu hiểu câu chuyện Nhưng vì muốn bảo vệ con gái Nên bà cứng rắn nói với Diễm Tôi thấy cô và chồng cô đã đi hôn Thì việc cậu ấy quen người khác chẳng có gì là lạ Nhưng Diễm là một kẻ cơ hội Cô ta bắt đầu quỳ xuống nhà khóc lóc Và bắt đầu kể lể câu chuyện của mình Dạ chuyện như vậy chẳng có gì là lạ Nhưng vì con gái cháu sẽ làm tất cả mọi thứ Mong bác sau khi nghe câu chuyện của cháu Thì xin bác Hãy nhìn nhận vấn đề theo một chiều hướng khác Cô nói đi Dạ Ngày trước gia đình nhà cháu rất giàu có Còn cháu chỉ là một đứa con gái Vừa mới ra trường chưa xin được việc làm Do duyên số nên cháu và chồng Đã gặp được nhau Bọn cháu đem lòng yêu nhau Sau một thời gian tìm hiểu Chồng cháu đã quyết định về xin phép gia đình Để cưới cháu về làm vợ Ngày đầu về ra mắt Ba mẹ chồng đã xua đuổi và nhất quyết không cho cháu và anh ấy lấy nhau. Nhưng vì yêu nên chồng cháu đã cãi lời ba mẹ và quyết định lấy cháu bằng được. Người ta nói trời không nghe đất thì bắt buộc đất phải nghe trời. Vì con trai họ đã đồng ý cho cháu về làm vợ của anh ấy. Nói đến đây Diễm bỗng dừng lại rồi khóc to hơn. Chuyện sau đó như thế nào? Cô cứ kể hết đi. Dạ cuộc sống của cháu sau khi về làm dâu thật sự rất tồi tệ Những lúc chồng không có ở nhà họ đối xử với cháu không khác gì một đứa con ở trong nhà Vừa có bầu lại vừa bị tra tấn tinh thần Khiến cho cháu bị trầm cảm và mất đi sự tỉnh táo Sau khi sinh con xong cháu đã điên rổ bỏ lại đứa con còn đỏ hòn và rời xa gia đình đó Nhưng bác ơi là một người mẹ không ai nỡ lòng nào mà muốn bỏ con mình đi cả Chỉ là do lúc đó cháu đang bị trầm cảm nặng Nên mới làm như vậy Nhưng giờ thì khác Cháu đã hết bệnh và muốn quay lại với chồng Để cho con cháu có đầy đủ cả cha lẫn mẹ Nhưng cháu cảm thấy rất buồn Khi biết tin anh ấy đã đem lòng yêu con gái bác Và cô ấy cũng chính là gia sư Cho con gái cháu hồi trước đó bác ạ Bà Mến cảm thấy rất buồn Khi con gái mình lại vướng vào Một mớ bòng bong như thế này Con gái tôi và chồng cô yêu nhau Thì tôi cũng đâu giúp được gì Để cho cô quay về với cậu ta chứ Xin bác hãy khuyên nhủ con gái mình Rời xanh ấy dùng cháu Cháu thật sự rất muốn Ở bên cạnh con gái của cháu Bác là một người mẹ Chắc bác sẽ hiểu được nỗi lòng của cháu lúc này Bà Mến nhìn Diễm rồi trả lời Giờ cô cứ về đi Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ con gái của mình Dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều Mong bác hãy cố gắng giúp cháu Diễm vừa bước chân ra khỏi cổng Thì bà Mến đi vào phòng gọi thằng Tý Tí ơi, mày gọi cho chị Hân bảo mẹ đang ốm đi về gấp nhé. Thằng Tí nhân mặt khó hiểu. Sao kỳ vậy, mẹ đang khỏe mạnh tự nhiên lại lừa chị ấy là sao? Mà cái chị lúc nãy là ai vậy ạ? Mẹ nói mày thì mày cứ làm đi, đừng hỏi nhiều. Dạ, con biết rồi. Ở trên này Hân nghe điện thoại của thằng Tí xong thì hốt hoảng gọi cho Quang. Anh ơi, mẹ em đang bị ốm, chắc em phải về ngay. Chờ anh, để anh sang chờ em về. Vậy có tiện không ạ? Em sợ anh công việc nhiều nên không thể về nhà ngay được. Không sao, anh có người làm thay nên em không phải lo. Dạ anh sang liền nhé. Tầm 30 phút sau, Quang và Hân đã lên đường. Sự trở về lần này khiến cho tâm trạng Hân vô cùng lo lắng. Phần vì mẹ ốm, phần vì có Quang về cùng không biết mẹ và mọi người sẽ phản ứng thế nào đây nữa. Nhìn người yêu có vẻ căng thẳng. Quang quay sang nắm lấy tay cô và nói Có anh ở đây Em không phải lo gì hết Lần này về cùng Anh quyết định sẽ cố gắng thuyết phục mẹ cho anh cưới em Hân bẽn lẽn gật đầu đồng ý Sau mấy tiếng đồng hồ lái xe Hân và Quang đã về đến nhà Mấy bác thấy cô từ trên xe ô tô bước xuống Thì mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn Hân cháu về thăm nhà sao Dạ mẹ cháu ốm nên cháu phải về gấp Ơ bài ốm lúc nào mà các bác không biết Hình như là mới hôm nay À ra thế Mà cậu đẹp trai kia là ai vậy Hân Ngài nhắc đến mình Quang đi lại bên cạnh lễ phép chào hỏi Dạ cháu chào các bác Cháu tên Quang là người yêu của Hân Hả thế, thế người yêu của Hân Không phải cậu Hoàng con bác chủ tịch xã sao Hân ngại ngùng trả lời Dạ cháu và anh Hoàng chỉ là bạn thôi Cháu xin phép các bác Đi vào nhà xem mẹ thế nào đã Ừ hai đứa cứ vào đi Bà Mến nằm ở trong phòng nghe tướng Hân về ngoài Nhưng bà vẫn sà vờ quay mặt vào phía trong tường Mẹ ơi mẹ bị ốm sao vậy Con nghe thằng tí gọi mà lo quá trời Bà ấy vẫn im lặng không nói câu gì Khiến cho Hân cảm thấy lo lắng Mẹ mệt lắm sao Mẹ đã ăn gì chưa Để con vào bắt nồi cháo cho mẹ ăn nhé Không cần Mẹ ốm là vì mày đó Hân ạ Thấy mẹ nói vậy Hân không hiểu gì hết Sao mẹ lại nói vậy Bà mến tức quá ngồi bật dậy lấy tay đấm mạnh vào người Hân Con ơi là con Mẹ cho mẹ ăn học đàng hoàng Mà sao lại hồ đồ đi yêu một người có vợ có con như vậy Có phải mày xấu xí hay thua kém ai đâu Mày thừa sức kiếm được một người chồng đàng hoàng tử tế cơ mà Hân ngỡ người cô không biết vì sao Mà mẹ lại biết được chuyện cô quen qua Mẹ cứ bình tĩnh Có gì từ từ con sẽ nói cho mẹ hiểu Hiểu cái gì nữa mẹ cứ tưởng mày lên đó sẽ kiếm được người đàng hoàng tử tế, chứ như thế này thì mẹ phải làm sao hả hơn? Hân thấy mẹ vật vã, cô đau lòng lắm. Cuộc đời cô sao lắm chông gai chắc trở, đường tình duyên lận đận trăm bề. Mẹ ơi, anh ấy là người tốt, mặc dù anh ấy đã có vợ có con, nhưng hai chúng con thật lòng muốn đến với nhau. Không được, mẹ không đồng ý. Lấy ai cũng được, chứ nhất định không được lấy người đã có gia đình. Lời bà Mến vừa dứt thì Quang bước vào Anh là người hiểu bà Mến hơn ai hết Không ai muốn cả con gái mình Trong một người đã có gia đình như anh cả Bác đã nghe khỏe hơn chưa ạ Cậu Cậu sao lại đến đây Dạ anh ấy là người yêu của con đó mẹ Thái độ bà Mến gai gắt hơn Cậu về đi Gia đình tôi không chào đón cậu Hân bắt đầu lo lắng Trong mối quan hệ giữa Quang và mẹ mình Sao mẹ lại đuổi ấy như vậy Mẹ mới tiếp xúc thì làm sao mẹ biết anh ấy là người như thế nào Không sao đâu em Ai trong hoàn cảnh của bác cũng như vậy thôi Bà mến bất ngờ với cách suy nghĩ chín chắn của Quang Tôi không phải là người khó tính Nhưng con gái tôi đang còn nhỏ dại Lỡ lấy cậu về lại vướng phải con chung con riêng Khi đó người khổ là con gái tôi chứ không phải là cậu Dạ cháu biết Nhưng bác cứ yên tâm Cháu sẽ làm mọi cách để dung hòa tất cả mọi việc ổn thỏa Cậu có làm nổi không Khi tất cả mọi việc đã vượt qua giới hạn của cậu Còn vợ của cậu thì sao Cậu ấy có chịu ngồi yên cho con gái tôi Về làm mẹ của con gái cậu Câu hỏi của bà mến Khiến cho Quang thấy bối rối Anh quay sang nhìn Hân để dò xét thái độ Nhưng Hân vẫn đứng im Để nghe câu trả lời từ anh Quang thấy vậy nên tiếp tục nói Dạ bác nói vậy cháu thấy rất đúng Nhưng cháu nghĩ Cháu có đủ sức để đem lại Một cuộc sống hạnh phúc cho Hân Còn vợ cũ của cháu thì bác không phải lo Bọn cháu đã ly dị từ lâu Nên cô ấy không có quyền Cũng không có lý do gì để cô ấy cản trở Chuyện tình cảm của cháu và Hân ở đây cả Mặc dù Quang đã hết lời giải thích Nhưng thái độ kiên quyết của bà Mến Vẫn không thay đổi Nói tóm lại là tôi không thể cho con Hân lấy cậu được Cậu đi về tìm người khác Hoặc quay lại với vợ cũ Để cho con gái của cậu có đầy đủ Chọn vẹn một gia đình Quang biết ý nên anh không nói thêm gì nữa Hân thương anh lắm Cô liền theo anh ra ngoài để nói chuyện Anh về đi cũng được Chưa em biết tính mẹ Một khi bà ấy đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi Quang nở một nụ cười hiền Không sao đâu em Mẹ tỏ thái độ như vậy Chứng tỏ mẹ rất thương và lo lắng cho em Anh tin với tấm lòng chân thành của mình Sẽ lay chuyển được trái tim của mẹ Quang đúng thật là Người đàn ông tâm lý và hiểu chuyện Cô thầm nghĩ trong lòng có lẽ trái tim mình đã đặt đúng người đúng chỗ Cảm ơn anh vì đã hiểu cho mẹ Quang đi lại cốc nhẹ vào chán cô Mẹ của em sau này cũng sẽ là mẹ của anh Chúng ta cứ yêu thương mẹ nhiều thì nhất định mẹ sẽ hiểu và đồng ý cho chúng ta lấy nhau Câu nói khẳng định của Quang làm cho Hân cảm thấy ấm lòng Cảm ơn anh vì tất cả Anh phải là người cảm ơn em mới đúng Có em cuộc đời anh sống mới có ý nghĩa hơn Mấy ngày Quang ở lại nhà Hân Bà Mến tỏ thái độ với anh rất rõ rệt Nhưng Quang vẫn kiên trì lắng nghe Thấu hiểu những gì bà ấy nói Hàng xóm anh em hai bên nội ngoại sang chơi Ai cũng khen Quang là người đàn ông chín chắn trưởng thành Họ còn tác động bà Mến là Đồng ý cho Quang và Hân lấy nhau Bà Mến này Chúng tôi không phải nhiều chuyện gì cả Nhưng sao tiếp xúc với cậu Quang chúng tôi thấy thương làm sao ấy bà cũng đừng khắt khe quá mà tội chúng nó Duyên của con mình đến con cản cũng không được đâu bà ngay mọi người nói bà mến cũng biết điều đó nhưng nghĩ đến việc Diễm về gặp bà bữa hôm nên bà lại cảm thấy không yên tâm các bà không ở trong hoàn cảnh của tôi nên không biết con thân nhà tôi đang nhỏ dại lấy người đã có gia đình về thì khổ lắm con người ta họ thương mình còn đỡ, Chứ cái kiểu mẹ kế con riêng thì oải lắm các bà Biết là vậy Nhưng con hơn là người biết trước biết sau Nên không có vấn đề gì đâu Bà cứ suy nghĩ cho kỹ Không lại tuột mất chàng rể xuất sắc như cậu Quang đó Tuy ngoài mặt bà ấy Làm hung sữ như vậy Nhưng thật ra trong lòng Bà đã có cảm tình với Quang Anh là người thật thà chân chất Có sao nói vậy Nên hầu như ai cũng quý mến Chỉ có mỗi tội là đã từng có một đời vợ Qua bao ngày suy nghĩ bà Mến đã đưa ra quyết định cho bản thân mình Bà gọi Quang và Hân vào nói chuyện Cậu Quang này, cậu muốn lấy con Hân nhà tôi đúng không? Ngay mẹ vợ tương lai hỏi Quang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc Dạ cháu rất muốn ạ Vậy cậu về đưa ba mẹ của cậu ra đây Để nói chuyện người lớn với nhau Hân ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy Mẹ đã đồng ý cho hai chúng con rồi sao? Chưa đồng ý gì hết Chờ người lớn hai bên nói chuyện cho đàng hoàng đô vào đó rồi tính sau. Dạ, dạ con biết rồi mẹ. Được sự đồng ý của bà Mến, Quang vui mừng tức tốc bay về Sài Gòn gấp để nói chuyện với ba mẹ. Quang ngày hôm sau, Quang cùng với ba mẹ bay ra Bắc để chuẩn bị đến nhà Hân lo chuyện đại sự. Được tiếp xúc với người lớn, bà Mến tự nhiên thay đổi suy nghĩ của mình. Ba mẹ của Quang rất hiền lành và thân thiện, khác xa với những gì mà Diễm đã nói với bà bữa hôm. Càng đi sâu vào tìm hiểu thì sự việc không phải như Diễm đã bịa ra để kể cho bà nghe. Đúng là lòng người khó đoán vì lợi ích của bản thân nên Diễm đã cố tình bẻ lái sự việc sang một hứa khác. Tôi cảm ơn ông bà đã ra đây để cùng tôi tác thành cho mối lương duyên của hai đứa. Nói thật là con gái tôi còn đang non dại. Khi nghe nó yêu người đã có gia đình tôi thật sự rất lo lắng. Nhưng bây giờ thì tôi đã yên tâm mà giao con gái tôi cho cậu Quang Và gia đình của ông bà đây rồi Ai cũng mừng khi bà Mến đã hiểu ra mọi chuyện Hai gia đình ngồi lại ăn bữa cơm Và cùng nhau chọn ngày rước dâu Thế là một lần nữa Hân lại được mặc trên mình chiếc áo cô dâu Cảm giác lần này thật sự rất tuyệt Cô chỉ mong cuộc sống về sau Sẽ là những chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc Vì phải theo Quang về Sài Gòn sống Nên Hân đã viết đơn nghỉ việc Một tháng sau đám cưới giữa cô và Quang Được tổ chức Bà mến nhìn con gái bà vừa mừng vừa lo Hồi trước một lần Hân đã phải nước mắt đầm đìa bỏ về trong đau khổ Không biết đám cưới lần này Có được trọn vẹn như bà mong đợi không Hân này Con vào trong đó một thân một mình Phải biết chăm sóc bản thân Sống biết trước biết sau Thì người ta mới thương Mẹ là mẹ thương mày lắm Mới chậm chững lấy chồng mà đã phải mang tiếng là mẹ kế Con người ta không giống như con của mình Nên chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng đó là sự lựa chọn của mày. Nên mẹ không cản. Sướng thì hưởng. Còn khổ thì tự chịu nhé. hần nước mắt lưng chồng ngước lên nhìn mẹ. Mẹ yên tâm đi nhé. Con hứa sẽ sống tốt và hạnh phúc cho mẹ được yên lòng. mày cứ liệu mà sống không làng xóm họ lại cười cho. Mà điều mẹ lo nhất đó là vợ cũ và con gái của thằng Quang. Không biết khi về chung nhà sẽ như thế nào đây. Mẹ yên tâm. Bé Gạo dễ thương lắm Con bé rất thích và quý mến con Nên con nghĩ sẽ không có vấn đề gì xảy ra Còn vợ cũ của anh Quang Thì không còn liên quan gì nữa Vì họ đã ly dị từ lâu rồi Biết là vậy Nhưng cũng không được chủ quan Nhiều khi cuộc sống không như chúng ta nghĩ đâu nhé Dạ con biết rồi mẹ Để khi nào cuộc sống ổn định Con sẽ đón mẹ và thằng Tý vào ở cùng Mày cứ lo thân mày cho xong đã Mẹ và thằng Tý Mày không cần phải lo Giờ đẩy mẹ ra tiếp khách hứa, ở ngoài chắc nhà trai họ cũng gần đến rồi đó. Dạ, mẹ cứ ra đi. Vì đã tổ chức một lần, nên lần này gia đình Hân hạn chế mời khách, chỉ mời anh em họ hàng cùng với mấy người thân quen đến ăn bữa cơm gia đình cho vui. Xong tiệc, Hân leo lên xe theo Quang về Sài Gòn. Mặc dù đã quen với khung cảnh ngôi nhà của Quang từ trước, nhưng sao Hân vẫn có cảm giác lạ lẫm hồi hộp. Đêm tân hôn đầu tiên của cô và Quang Không được suôn sẻ cho lắm Khi hai người đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ Thì ở ngoài có tiếng gõ cửa Ba ơi Con muốn ngủ với ba Con ngủ một mình con sợ Qua nghe tiếng con gái Anh liền nói vọng ra Con lớn rồi con ngủ một mình đi Hay để ba kêu bác giúp việc lên ngủ với con Tiếng con bé Sẽ đành đạch ngoài cửa Không con muốn ba ngủ cùng Ba mà không mở cửa con ngồi ngoài này đến sáng Hân cảm thấy tình hình không được tốt nên nói với chồng mình Anh cứ sang ngủ với con bé đi chắc lâu nay có ba bên cạnh giờ không có nó cảm thấy hụt hẫng đó sao được đây là đêm tân hôn của chúng ta anh bỏ em một mình ở phòng thế này kỳ lắm Hân cười trời đất vợ chồng ở với nhau lâu dài anh lo cái gì chứ con cái là quan trọng nhất anh cứ sang cho bé gạo ngủ đi nhé Quang bối rối nhìn Hân vậy em chịu khó tí nhé Để anh sang cho con bé ngủ xong rồi anh về Dạ Bé gạo từ khi nghe tin Ba lấy vợ mới Tính tình bỗng dưng thay đổi Ngày trước con bé rất quý Hân Nhưng giờ gặp nó chỉ chào hỏi cho xong chuyện Chứ không quấn quýt giống như Thời Hân còn là cô giáo nữa Nó thấy ba sang ngủ cùng Là cả đêm ôm chặt lấy quang Không cho anh rời khỏi phòng Bé gạo ngủ đi nhé Giờ ba có gì Hân nên ba không thường xuyên ngủ Với con được nữa đâu Nó nghe nhưng hai mắt vẫn nhắm Hai tay ôm lấy cổ của Quang Mà siết chặt Quang cứ tưởng con bé ngủ Nên nhẹ nhàng gỡ tay nó ra Bỗng nó khóc ỏa lên Khiến cho Quang giật mình Ba đừng đi Con ngủ một mình Con sợ ma lắm Ba không thương con nữa sao Ở bên này Hân không thể nào Chợp mắt được Cô cứ chờ mình liên tục Lâu lâu lại hướng con mắt ra phía cửa nhìn Thức đến 2 giờ sáng Mà bóng dáng của Quang vẫn không thấy đâu Cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ Nên đã ngủ thiếp một mạch đến sáng Khi những ánh nắng của buổi sáng Hắt vào cửa sổ Hân mới giật mình tỉnh giấc Cô với lấy chiếc đồng hồ ở trên bàn Thì đã thấy 7 giờ sáng Chết sao mình ngủ dậy muộn vậy trời Nói xong cô chợt suy nghĩ May mà không phải ở với ba mẹ chồng Chứ không dậy muộn thế này Nhất định sẽ bị mất điểm trong mắt của ông bà Hân liền ngồi bật dậy Đi xuống nhà xem thử Mùi thức ăn thơm lừng sọc thẳng vào mũi, khiến cho cái bụng của cô cứ déo liên tục. Quang đang loay hoay nấu ăn trong bếp, nhìn thấy Hân, anh vội lên tiếng. Em ngủ dậy rồi sao? Nhanh xuống ăn sáng nhé. Sao anh không gọi em dậy với để đó em nấu cho? Chị giúp việc đứng bên cạnh nói sen vào. Nhất mỡ rồi đó nha, cậu Quang dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho mỡ đấy. Trời đất, em có phải ai xa lạ đâu mà anh chuẩn bị cầu kỳ chứ. Anh chỉ nấu những món đơn giản thôi Em lên thay đồ đánh răng rửa mặt Chúng ta cùng ăn nhé Hân gật đầu rồi nhìn khắp nhà Mà bé gạo đâu rồi anh À nó chắc còn ngủ Hôm nay được nghỉ học nên ngủ nướng Em sang phòng kêu nó dậy dùm anh với nha Dạ Lên đến phòng con bé Hân giờ tay gõ cửa Gạo ơi con dậy chưa Nghe tiếng Hân ở cửa ngoài Con bé chạy ra mở Dạ con dậy rồi Vậy đi xuống ăn sáng nhé. Dì và ba ăn đi, con không nghe đói. Sao được, phải ăn sáng mới có sức khỏe được. Con đi đánh răng rửa mặt, dì chờ ở ngoài. Con bé miễn cưỡng bước đi. Mấy phút sau, cả nhà quê quần ngồi vào bàn ăn. Quang lấy đũa gắp thức ăn liên tục cho Hân. Em ăn đi nhé, anh làm ngon lắm. Dạ anh cứ để đó em tự gắp được mà. Nói xong cô quay sang nhìn bé gạo. Gạo ăn đi nhé để gì gấp cho Ánh mắt của con bé Lúc nãy tới giờ cứ nhìn chăm chăm Vào hành động ân cần mà Quang dành cho Hân Con không ăn Dì với ba ăn đi Thấy thái độ của con gái Có phần hơi khác trước, Quang ngăn mặt quát lớn Thái độ của con như vậy là sao gạo Đáng lẽ ra con phải kêu dì Hân bằng mẹ chứ Dì Hân là cô giáo của con thôi Chứ có phải đẻ con ra đâu Mà con gọi bằng mẹ Quang cảm thấy bất lực về lời đáp trả của con gái Hân cũng thấy bất ngờ Cô cứ ngỡ hồi trước được con bé yêu thương Thì sau khi về chung một nhà Sẽ dễ dàng hơn trong mọi chuyện Nhưng sự thật lại không đơn giản Như cô vẫn thường nghĩ Điều đó cũng dễ hiểu thôi Bởi vì con bé từ nhỏ tới lớn Chỉ có mình ba chăm sóc Mọi tình thương của Quang đều dành cho nó hết Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện Thêm một người đến để san sẻ tình cảm ấy ra Thì đối với con bé Đó là một điều khó khăn Và không thể chấp nhận được Gạo Bà phải nói bao nhiêu lần thì con mới hiểu Chỉ Hân bây giờ là vợ của ba Và là mẹ của con đấy Con đừng con nói hỗn hào là ba đánh đòn đó Hân sợ con bé buồn Nên nói với qua Sao anh lại nói với con như vậy Để từ từ con sẽ hiểu Nó bây giờ lớn Nên lúc nào cũng cãi lời người lớn Không dạy dỗ đến nơi đến trốn Có ngày leo lên đầu lên cổ mình ngồi cho mà xem Tự nhiên bị mắng con bé giận dỗi bỏ chén bát xuống không ăn nữa chạy lên phòng. Hân cũng không ăn nữa mà chạy theo con bé. Quang thế vậy liền ngăn cản. Em không phải lo gì hết cứ kệ nó đi. Nó lại bắt đầu trở về như ngày xưa lì lợm cứng đầu rồi đó. Con bé rất nhạy cảm. Cái gì cũng phải từ từ nó mới chấp nhận được. Anh cứ làm vậy con bé lại có suy nghĩ khác về em thì sao? Nó hồi trước tiếp xúc với em nhiều. Nó thừa biết tính em thế nào. Chẳng qua bây giờ nó ích kỷ nên làm vậy thôi. Hồi trước và bây giờ là hai chuyện khác nhau. Thân phận của em bây giờ là mẹ kế nên trong đầu con bé sẽ có những suy nghĩ lệch lạc tiêu cực. Anh hiểu không? Nói xong với Quang, Hân vội bước lên lầu đập cửa phòng bé Gạo. Gạo ơi, mở cửa cho dì vào với. Con bé nghe nhưng vẫn nằm im bặt không có phản ứng gì hết. Gạo ơi, ngay lời dì mở cửa đi. Dì đi đi, không cần phải quan tâm đến con. Dì biết là con buồn nhưng con hãy nghĩ lại Quãng thời gian hồi trước Chúng ta đã từng vui vẻ với nhau Và bây giờ vẫn thế Dì thương và yêu con nhiều lắm Nghe Hân nói nó liền nhảy xuống giường mở cửa cho cô Dì cảm ơn gạo nhé Hân nói chuyện với con bé một lúc Nên nó cũng bớt giận Chịu xuống nhà ăn cơm tiếp